Bạn hãy nghe chuyện audio Tây Du Nhất Mộng Tác giả Trần Sấu Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Người đọc VV Thành công là nhờ có người âm thầm đứng phía sau Đại nhiệt chạy như điên Mãi tới khi ra khỏi cửa vào Về lại trong thành mới yên lòng Hắn ngồi phía xuống đất Hít thở phì phò từng ngụm lớn Không ngờ thành công rồi Mình không phải là đang nằm mơ chứ Đại nhiệt vội vàng mở hành trang Chỉ thấy từ dãy quả nhân sâm đã nằm trình thề theo hàng lối ở bên trong. Hắn đếm quả, lại có đến tận 88 trái. Cả thật là một thiên tài, không đến 10 giây mà hái được nhiều như vậy. Kỳ thật cũng không phải hắn thiên tài thiên tài cái gì. Chẳng qua là quả nhân sâm kia chỉ cần chạm nhẹ kìm kích từ đất tự vào hành trang, mà nó lại mọc san sát, vùng tay một cái có thể đánh trúng 7-8 trái. Đại nhiên lấy tay sở thừa lên một trái, chỉ thấy một xúc cảm rất đặc biệt. Giờ hắn mới thực tin những linh quả vô giá này hoàn toàn thuộc về mình. À quên, trong đó có ba trái của hồ ly nữa. Tất cả chuyện này đều là thật. Sau khi khẳng định mình không có nằm mơ, hắn mới biểu lộ ra bộ dáng hưng phấn. Tay nắm lại thật chặt, miệng nghiến răng kèn két, dưới một vở kịch cầm cực kỳ biểu cảm. Tiếp đến, hắn đứng lên, bắt chức điệu bộ bước đi của lạc đà, dưa lợn mèo một vòng, giơ tay lên trời làm dấu hiệu chiến thắng. Kế tiếp là nếm thử cái đã. Chính mình ăn trước 3 trái 30 vạn ngộ tính nhá Hắn vừa nghĩ xong Lập tức lấy ra 3 trái Học cách ăn của trừ bắt giới trong nguyên tác Tùng 3 trái lên giả há to miệng Giả hứng lấy như hứng lạc Hệ thống nhắc nhở Bạn dùng một trái vô thượng tiền quả là nhạt quả nhân sâm Đã được 10 vạn điểm ngộ tính Như thế ba lượt liên tiếp Dòng hiển thị ngộ tính của đại nhiệt nhất thời Có thể một hàng dài những con số không Kích động Đại nhiệt vui mừng giống như đứa trẻ Ngửa mặt lên trời cười lớn rồi hét to "Ya, yeah, thoải mái quá Đêm dài cảnh tĩnh Chỉ có những tiếng dế mẻm du dương Như đang cất lời ca cùng chia vui với hắn Cho nên yến cuồng đồ Ba trái là tất nhiên Như vậy còn 79 trái Vẫn nhiều lắm Tài trợ cho cuồng nhờ giả mấy trái nữa đi Còn lại bán, thích lại tặng, Còn không phải quá phong cách Ho ho ho ho Nghĩ đến cho đắc ý hắn lại cười ầm lên Sau đó bắt trước những người lên nhận giải thưởng Thấy trên TV Mà phát biểu cảm nghĩ uh, Lần này được thành công Đầu tiên cho tôi được gửi lời cảm ơn Tới toàn bộ ekip thực hiện cùng các anh chị em A B C Vân vân Cuối cùng tôi muốn trị trọng cảm tạ một người Một cô gái Mọi người đều nói Sở lực với một người đàn ông thành công Đều có một người phụ nữ yên lặng hy sinh Thực may bắn Tôi cũng có một người như vậy cho mình Nói đến đây Đại nhiệt bình tĩnh đứng lại, ngây dại, lầm vào một loại cảm xúc thật khó hiểu. Hồ Ly rốt cuộc là cô gái như thế nào? Một nghìn tiếng tầm lừng lẫy trong game, lại luôn lạnh lùng lý trí mà có thể khẳng khẳng hợp tác cùng mình. Thậm chí làm ra hy sinh lớn như vậy, thật sự chỉ vì bao quả nhân sâm sao? Một trái tăng 10 vạn điểm ngộ tính, nghe thật lớn. Thế nhưng nếu tính kỹ giá cũng chỉ khoảng trăm vạn đồng mà thôi. Mà nàng trả giá bằng thế tử quỷ, hòa cái tán, các loại phát bảo. Giá trị kia đã vượt xa con số trăm vạn Loại hành vi mất nhiều hơn được này Ai lại nguyện ý lắm Giải thích duy nhất nả Nàng có mục đích gì ơn Như vậy mục đích này là mang tính chất chính trị Hay là tính chất tình cảm Đại nhiệt nhịn không được lập tức mờ cho nàng Hai người trở thành hào hữu Thì hồ ly cũng vẫn lựa chọn phương thức ẩn đi tên Nick Không rõ là nguyên cớ gì Hay là nàng có cái tên rất kỳ quái thầm dò một chút trước xem Tôi đã về rồi Cô đang ở đâu thế? Hồ Ly rất nhanh đáp lời. Đang ở chỗ ngưu đầu mã diện đợi đầu thai. Giọng của nàng xây lẫn chút mệt mỏi. Đại nhiên lại khiếp sợ. Nàng quả nhiên không còn đồ vật thoát thần nào dạng như thế tử quỷ. Tức là vừa quyết định kế hoạch đi làm người giữ chân, đã có ý niệm quyết định hi sinh trong đầu. Lại thêm một thần pháp bảo trên người nàng sợ rằng khi chết đã không còn. Xem ra, lần này tôi thất không ít. Vừa nghĩ xong, hắn vội hỏi. Vậy, cô có bị rớt cái gì ra không? Hồ Ly lạnh nhạt nói Lúc tôi bị Trấn Nguyên Tử giết chết Thì đã không còn cái gì đáng giá để bà rớt Ý của nàng tức là Những thứ tốt đều bị Trấn Nguyên Tử đập nát rồi Ngọc diện tì bà cũng hủy diệt rồi sao Thật đúng là đáng tiếc Đại nhiệt im lặng bỗng nhiên nói Tôi hay là nên đưa cô 30 quả nhân sâm. Tôi nói rồi Tôi chỉ muốn ba Hồ Ly kiên quyết nói Đại nhiệt vội la lên Đây là cô nên được Xem như bù lại chút tổn thất đi Tôi không cần Cứng dân muôn nhét cả một mâm bào ngư vi cá Vào miệng một người không cảm thấy đói khác Sẽ chỉ làm người ta chán ghét Chứ không có cảm kích đâu Hồ Ly nói rất tử tốn Nhưng lại lộ lập trường kiên định Đại nhật không có cách nào Chỉ gặp quà liều mạng đòi lợi ích Chưa từng thấy ai liều mạng chối tuyệt nghi Đành phải nói Cho tôi địa chỉ Tôi sẽ qua đưa quả nhân xăm cho cô Hồ Ly nói Giờ thì tôi đang không rảnh lắm Anh cứ gửi qua hệ thống thư tín đi Đại nhiệt à một tiếng rồi nói Ừ cũng đúng Nhưng cô phải nói tên cô cho tôi biết Thì mới gửi được chứ Cổng năng hệ thống thư tín Cần phải có tên tuổi cụ thể của người nhận Không thể nặc danh như lúc pm Bên kia hồ ly im lặng một lúc Mới nói Anh gửi cho Nick long truyền nhân đi <cười> Đại nhiệt cười rộ lên rốt cuộc biết tên của cô rồi Hóa ra cô gọi là long truyền nhân <cười> Kẻ hơi tục một tẹo Chẳng trách cửa dầu mái không cho thấy Vừa nói hắn vừa đem Ba quả nhân sâm gửi qua hệ thống tử tín Hồ Ly từ chối cho ý kiến Lát sau mới nói Hôm nay hơi mệt Trời ao đây Này Đại nhiệt còn muốn nói thêm vài câu Thì Hồ Ly đã thoát nít hẳn Đại nhiệt trận cảm thấy trống rỗng Không biết là cảm giác gì Lần này thành công Hồ Ly chiếm cầm lớn nhất Nếu trước đó không có ngọc diện tì bà của nàng gây lên huyền âm quấy nhiễu, phần thần của Trấn Nguyên Tử căn bản sẽ không có rời khỏi quán ngũ chàng nửa bước. Mà đến lúc rời đi rồi, nếu không có nàng cực lực kiềm chế, đại nhiệt cũng sẽ không có thời gian trụng quả nhân sấm. Đương nhiên cũng phải kể tới đại nhiệt có ẩn thân phù mới có thể toàn thân trở ra. Nhưng chuyện này để sau hãng nói. Không thể tưởng được nàng lại không chịu cấp cả cơ hội để cảm ơn mà sai người bỏ đi. Loại tác phòng xuất quỷ nhập thần này Sao càng lúc càng thấy quen thuộc Đại nhật nghĩ ngợi một lát Chỉ thấy sao trời bay đầy đầu Kế tiếp đại nhật gửi qua hệ thống Từ tín 10 quả nhân sâm cho Yến cuồng đồ Nhắn lại nói Đây là một chút tầm ý của hắn Vân vân Làm xong hết thầy Thời gian cũng đã trôi qua một khoảng khá dài Về hai quả nhân sâm còn sót lại Trong còn ngũ trang Thì để lại cho đám tiền hạ nhất thủ đi Cũng không nên lấy sạch kỳ thật dù đại nhiệt có muốn cũng không có năng lực đó. hắn vốn ảo tưởng bằng vậy đỉnh cấp võ học của mình sẽ có thể đấu mấy hiệp cùng phần thân của Trấn Nguyên Tử. nhưng sau khi chạm mặt thì ảo tưởng này đã tàn thành mây khói. cũng không phải lực công kích hắn không đủ, mà là lực phòng ngự hiện tại của hắn không chịu nổi một kích. Trần Vũ đội giác cấp 1 rất yếu, căn bản không thể nào chịu nổi một chảo của Trấn Nguyên Tử. dù một câu của người trong nghề, bạn đánh người khác mười đòn, người khác không hề say sức. Nhưng người ta đánh bạ một đón, bà đánh knock out. Về còn đấu làm gì? Xem ra sau này phải hao tồn tâm sức tăng cấp cho độn giáp phòng thủ, chứ không chỉ một mực tù công kích Quyết định xong, mấy thấy chẳng đã lặn, sao cũng thưa dần đại nhiệt đang chuẩn bị lốc out nghỉ ngơi, thì đột nhiên tại bãi đất trống trước mặt hắn, bốc lên một đoàn khói xanh cuồn cuộn. Đoàn khói dần dần tụ lại thành hai con quỷ có hình dạng dữ tợn. Chỉ tại chúng cầm tờ giấy có ghi hai chữ, đại nhiệt. Thế gần đại nhiệt không thèm nói một lời Móc ra dây thừng quăng tới trói hắn lại Rồi lôi đi Cái... Hai cái thứ này là quái quỷ gì vậy Là có thể ở trong thành bắt lấy mình Mà mình thì nửa điểm năng lực phản kháng cũng không có Chẳng lẽ là tai họa từ quả nhân sâm Đại nhiệt dễ dụ không ngừng Vội vàng nói Các người là ai, muốn mang ta đi đâu Hai con quỷ kia nói Đại nhiệt lúc trước người hành sự Ngịch lại đạo trời Dám làm bị thương câu hồn sứ giả ôn chạy số bệnh trừng phạt Thập điện mình vẫn giận dữ Bàn xuống phề văn Nói chuyện lúc trước của ngươi còn chưa xong Lệnh cho hai chúng ta tới bắt ngươi Đại diện há hốc miệng đến nửa ngày Không khép vào được Mờ mờ màng màng hỏi Ờ có ý gì Đi nhanh lên Chưa có dài dòng Hai con quỷ mạnh mẽ lôi kéo về một cái đại diện đã thấy mình ở một nơi Cực kỳ kỳ quái Hệ thống nhắc nhở Chúc mừng bạn đã gây ra nhiệm vụ tạm giới cửa thứ nhất hành trình xuống địa phủ. Nhiệm vụ này có tính chất cưỡng chế, một khi gây ra sẽ không thể cự tuyệt hoặc rời khỏi. Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.com phần năm Minh giới đó là một nơi rất kỳ quái rộng chừng mười mét vuông ba mặt là tường sắt mà còn lại là song sắt chân trần treo một chiếc đèn lồng đỏ thẫm nhìn thế nào cũng ra cái nhà tù thế nhưng vì là nhà tu nên mới kỳ quái. Bởi vì trong địa ngục mà còn làm nhà tu, chẳng phải là đã đi bậy ra quần rồi mới cởi, hoàn toàn là việc thừa. Đại nhân nhìn chậm chạp bậc phán quan đối diện, thân tình nghi ngờ. Phán quan này mặc một thần áo dài đỏ thẫm, đầu đổ đội mũ ô xa, đeo đai ngọc, thế nhưng lại phối với một bản mặt đen thùi lùi, dầu dìa lồng trở đến nỗi không biết đã nuôi qua bao nhiêu năm tháng, trông tự như một bức tranh tương phản. Phán quan lặng lặng mà ngồi, không nói tiếng nào. Có mắt sám trắng thỉnh thoảng lại chấp một cái Tỏ vẻ ta đây không có ngủ gật Phạc Làm bộ cái giấm Mời uống trà thì rót đi Mà trừng phạt thì lôi dụng cụ ra đi Cứ dứ dứ mệt Đại nhiệt chẳng hiểu sẽ có chuyện gì Mà hắn cũng lười hỏi Vắt trần chữ ngũ rồi lẩm bẩm hát mấy câu Có gì phải vội Đã là nhiệm vụ Đến thời cơ tự nhiên sẽ có NPC ra mặt công bố Có điều hắn nghĩ mãi mà không rõ Làm bị thương cầu hồn sứ giả Trốn chạy số mệnh trừng phạt là có ý gì Mình với âm ti chỉ có một lần giao tiếp Duy nhất là khi nhiệm vụ Tân thủ thôn thất bại Lúc ấy hắn trở đánh đã ngất Khi tỉnh lại thì hồn phách đã không còn Theo lý thuyết hồn bắt đi rồi Phạt cũng xong rồi Nhiệm vụ cái chết của Ngụy Trừng coi như đã kết thúc Nhưng sao rời lại mọc đầu ra hai con quỷ Nói cái gì mà chuyện cũ chưa xong Đem hắn xuống địa phủ Thật sự là muốn gán tội cho người tốt Ép cùng ơ đại nhiệt lại không biết ngày đó chiếc tiểu hồ lô kỳ quá trên người hắn đột nhiên nhảy ra ở thời khắc mâu chốt đỡ cho chủ, cũng anh dũng đả bại câu hồn sứ giả, mà cũng chính từ ngẫu nhiên ngoài ý muốn này đã khiến đại nhiệt phát động được nhiệm vụ tạm giới. Tạm giới là từ để chỉ ba không gian vũ trụ bất đồng đẳng cấp, thường thường sẽ gọi là phàm giới, tiền giới, thần giới, Như ở trong tay du nhất mộng thì trở thành minh giới, tiền giới và phật giới. Nhiệm vụ gắn với bà đại giới này dĩ nhiên đều sẽ thuộc cấp bậc khó nhai, cờ s Tục ngữ nói, muốn xem thành tựu cả đời của một người đàn ông thì phải xem người đó tìm được người phụ nữ thế nào. Mà muốn xem thành tựu trong game của đàn ông thì phải xem hắn ta đã nhận được nhiệm vụ cấp bậc gì. Đại nhiên là người rõ hơn ai hết về chỗ thơm ngon của nhiệm vụ tốt, chính là mở ra con đường thứ ba độc nhất vô nhị cho hắn. Hơn nữa trong quá trình làm nhiệm vụ liên hoàn ở tân thủ thôn, tuy kết cục bi trắng, nhưng hắn cũng đã học được skill đặc thù thập bát mồ. Skill này tạm thời còn chưa có phát rừng quang đại, Nhưng sau này nhất định sẽ có công dụng cực lớn. Mặt khác, hắn còn thu hoạch được một cái hồ lô kỳ quái. Xem dáng vẻ không hề tầm thường, còn có thể biến hóa. Tuyệt không phải là vật trọng ao. Cứ đợi đến thời điểm nhất định sẽ phát huy tác dụng. Phán quản vẫn một mực bảo trì bình thản, không hề bờ lời. Đại nhật có chút không kiện nhẫn dự định lóc ao đi ngủ. Ngủ đẩy rồi ăn, sau đó lại tiếp tục chờ. Có điều lòng hiếu kỳ chiếm thượng phòng. Vất vả là mới lĩnh được một nhiệm vụ lớn siêu cấp Ai không muốn làm người đầu tiên tìm hiểu nó chứ?" Tiếng bách trần vang lên, một NPC tiểu quỷ trong bộ dáng cai ngục chạy tiến vào, đưa một tờ giấy ra cho phán quan, cung kính nói: "Phán quan đại nhân, đây là phê văn, trên đó có ấn ký của Thập Điện Minh Vương." Cái gọi là Thập Điện Minh Vương chính là nói tới 10 vị vua cai quản âm phủ, phân biệt là Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quản Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương Biện Thành Vương Truyền Luân Vương Mười vị vua này phân biệt ở mười điện của địa ngục Bởi vậy xưng là Thập Điện Diêm Vương Ở phương diện thần thoại Trời chơi thiết kế quả thật rất sát Và những gì dân gian thường kể Khiến người chơi có một cảm giác Mình lạc vào thế giới kỳ ảo rất phấn khích Phán quan kiểm tra về văn xong Rốt cuộc lên tiếng Giọng khàn khàn giống như tiếng cồng On một cái Đại nhật Người đã biết tội của mình chưa Đại nhiệt bấy giờ mới mở miệng theo, nói Thôi đi, ca từ nhỏ đã bị hụ cả ngày rồi, không ăn thua đâu Còn dám gì, cứ phóng Phán quản nổi giận Người dám coi rẻ bàn phán quản, có thể nói tội tăng thêm một bậc Ha <cười> ha, coi rẻ cái gì, khinh bỉ ấy chứ Ca tình nguyện nhận thêm tội đấy Đại nhiệt tiếp tục châm ngòi Trong trò chơi, NPC có chỉ số thông minh, cũng có cả cảm xúc Một khi bạn tạo ra cảm xúc vượt bình thường Cho các NPC này Thì sẽ có thể gây ra một vài tình cảnh đặc biệt Có thể là một cái nhiệm vụ phụ Cũng có thể là một ít tư liệu về nhiệm vụ đang nhận. Nhưng bản thân nhiệm vụ đó Sẽ không đổi trình tự Phán Quảng giận quá hóa cười Trừ bắt dưới những người giỏi lắm Người đã không biết ăn năn Ta đây sẽ y theo phần phó Của thập điện minh vương Thả người xuống 18 tầng địa ngục Vĩnh viễn không được siêu sinh Lão ném về văn gia. Lật tức tờ giấy bị mở ngọn lửa màu lam Đốt thành tro bụi Lừa địa ngục Về văn thông qua Địa ngục cửa mở Phán quản niệm xong Phất ống tay áo một cái Một luồng gió đèn cuốn lấy đại nhiệt bay đi Đại nhiệt không mở đôi mắt Chỉ nghe tiếng gió rít bên tai Quả không bao lâu Lại nghe crack một tiếng Hắn từ hồ đánh vỡ cái gì đó Tiếp điện ngã xuống Hệ thống nhắc nhở Xin chú ý Bạn đã tiến vào minh giới Mình giới là nơi hắc ám nhất trong tám giới, tụ tập toàn bộ tội ác, oán hận, oan linh trong thiên hạ. Bởi vậy có Tẩy Thiền Như Lai, Cửu Tiêu Ngọc Hoàng Đại Đế, Địa Ngục Địa Tạng Vương cùng liên danh mở kết giới cho nơi này. Ở tại đây, toàn bộ kênh tin tức của bạn đều sẽ bị cưỡng chế đóng lại. Các loại đạo cụ đặc thù như thế tử quỷ, thổ địa phù vân vân sẽ không thể sử dụng. Một khi người chơi chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ không thể rời đi. Nếu trong quá trình này người chơi bị giết chết thì sẽ hóa thành trạng thái cô hồn giã quỷ liên tục trong 3 giờ. Thời gian vừa hết sẽ tự động phục hồi. Chẳng thể trách chưa từng thấy ai có thể tiến xuống địa ngục. Hóa ra đời này phải phát động từ việc lĩnh nhiệm vụ liên quan tới âm tì. Sau đó lại do NPC đặc biệt đưa tới. Đại nhiệt ổn định tâm thần đứng lên quan sát, không khỏi chấn động vẻ sợ hãi bởi vì hắn phát hiện trước mắt mình là một cây cầu kỳ quái. Đây là một cây cầu là bằng hoàn toàn bằng đá. Phía dưới cầu không biết là nước hay là vực thẳm, sâu không lường được. Chỉ có màn sương khói màu xanh lượn lờ bốc lên. Đầu cầu có một tấm bìa đá ghi ba chữ to màu đỏ, nhìn đã ghê người. Cầu Nại Hà. Theo truyền thuyết, cầu Nại Hà là con đường nối giữa hai giới âm dương. Mọi người sau khi chết đều phải đi qua cái cầu âm dương này, sau đó tiến vào quỷ môn quan. Nếu không qua được cánh cổng này, sẽ thành cô hồn giã quỷ, không thể đầu thai chuyển sang kiếp khác. Đương nhiên những điều này chỉ là truyền thuyết. Còn cây cầu trước mặt kia đến tụt cùng là thông tới nơi nào? Đại nhiệt mặt không đổi sắc, đi nhanh lên cầu, chỉ thấy mặt cầu rất kiên cố, khiến tâm lý của hắn ổn lên nhiều. Hắn đi rất mau, qua tới đầu cầu bên kia, chỉ thấy trước mặt là một bức tường đá, ở giữa đục thành một cái động lớn. Trong động tối đen, gió lạnh thổi ra từng cơn, rít gào không ngừng. Trên cửa động có khắc ba chữ to màu đỏ như máu: Quỷ Môn Quan. Xuất nhập quỷ môn quan tam thế hồn nan hoàn Chẳng lẽ thật sự đã tới Ẩm tạo địa phủ Đại nhiên là một người theo chủ nghĩa duy vật Chưa bao giờ mê tín Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng trần thật trước mặt Cũng không khỏi có chút bất an Lập tức liền tục đến rất nhiều chuyện mà quái đáng sợ Nhìn qua thời gian Không ngờ đã gần 4 giờ sáng Đúng là thời khắc người ta mệt mỏi nhất Dù sao nhiệm vụ này không phải nhất thời nửa khắc Có khả năng hoàn thành Chứ tiền lốc áo nghỉ ngơi đi Các cụ đã nói rồi, là việc gì cũng phải để đường lui. Ít nhất cho tinh thần nó nghỉ cái đã. Đại nhiệt nghĩ đến đây, không vội tiến vào quỷ môn quan nữa, mà lốc ào trở lên giường đi ngủ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Yêu yêu Một giấc này, đại nhiệt ngủ thật ngon. Mãi tới khi mặt trời xuống núi mới bị còn cơn đói dựng dậy. Việc ăn uống quả thực là một vấn đề. Có đôi khi đại nhật tự hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Nếu còn người không cần phải ăn thì thật là tốt biết bao. Tùy hắn đã tỉnh lại nhưng vẫn còn chưa chịu mở mắt. ỉo ải nằm lìa trên giường tiến hành đấu tranh với cái dạ dày đang biểu tình. Đột nhiên điện thoại vang lên. Vừa nhìn là một dãy số xa lạ. Hắn ấn nghe rồi chặn trước. Alo, sai số rồi nhé. Sau đó hắn lập tức cúp máy. Cái này không thể trách đại nhật bất liệt sự. Mà đây là kinh nghiệm hàn rút ra được từ nhiều lần bắt máy nghề số lạ. Ở thời đại này, nhận được cuộc gọi nhầm số là việc rất bình thường, nhưng khiến người khác ghét nhất với việc gọi nhầm là nhận được chúng khi đang ngủ ngủ và khi vừa mới cởi quần. Ê, đừng hiểu sai, cởi quần không phải là chỉ để lên giường, còn là để đi nhà cầu đó chứ. đương nhiên, nếu là đặt hàng một tiểu thư nào đó từ dịch vụ để tên giúp bạn ngủ ngon, thì nhận số lạ lúc cởi quần thì lại là đúng đắn. Tiếng điện thoại lại vang vẫn là dạy số vừa rồi. Chẳng lẽ là thật sự tìm hắn? Nghĩ vậy hắn lập tức nghe máy. Đối phương quả nhiên là tìm hắn, lại còn là nữ. Tiểu ca, em là yêu yêu nè, em thi đậu đại học XX rồi. Đại học XX chính là trường của Đại nhiệt, còn yêu yêu chính là em gái rồi của Mai Mai, là tiểu ca, thì là cách gọi yêu yêu dành cho Đại nhiệt. Mối quan hệ tàm giác này rõ ràng như ban ngày. Chỉ có một điều đại nhiệt không rõ là Tại sao yêu yêu lại đăng ký vào trường này Lấy thành tích của nàng Chỉ cần không có ngủ gật trong cuộc thi trạng nguyên Bằng nhãn hay thám hòa Hoàn toàn mặc nàng lựa chọn Mà đại học XX tuy có chút thành danh Nhưng so với những trường đại học tiếng tăm Tại thủ đô thì vẫn kém rất nhiều Vấn đề là ở chỗ này Có bảo ngừ vì cá lại không đi ăn Đi chọn ăn bông tơi củ cải Việc này nhìn thế nào cũng không giống tính cách của người bình thường Đặc biệt là của phụ nữ Tiểu ca, vốn em đã định đi tìm anh sớm hơn Nhưng sợ ảnh hưởng tới việc ôn thi của anh Vì thế, mãi đến khi giả xếp xong xuôi mọi chuyện ở trường mới liên lạc nè Anh có đang ở trường học không ạ? Hi, em định nhờ anh dẫn em đi tham quan một vòng Giọng của yêu yêu nghe trong veo Tựa như tính cách của nàng Tươi trẻ mà trong sáng Nghĩ cái gì thì nói cái đó Không có quanh co lòng vòng Đài nhờ bỗng nhìn nghĩ đến một sự kiện mấu chốt Mới vài năm trước đây Khi tất cả còn là những đứa trẻ Yêu Yêu luôn cún theo sau chị gái cùng Đại Nhiệt Cả ba người chơi chung một chỗ Tình cảm rất tốt Lớn lên từ lúc Đại Nhiệt và Mai Mai Có chút ý tứ Yêu Yêu đã trành chức làm giám sát Nói muốn mãi mãi theo phía sau Đại Nhiệt Dám thị hành động của hắn Không cho phép hắn làm chuyện gì có lỗi với chị mình Nhưng bây giờ vật đổi sao rồi Tình cảm bồng lung giữa Đại Nhiệt và Mai Mai Đã hóa thành mây khói Đương nhiên Yêu Yêu cũng biết Vậy sao nàng còn chọn đại học ít ít Không phải là tới đuổi giết Ghết tội đâu chứ Không ngờ nơi này lại nóng như vậy chảy hết cả mỡ rồi Tiểu ca Anh có biết nơi nào trinh nóng được không Chúng ta cùng tới đó chơi đi Nghe tiếng cười như chuồng bạc của nàng Đại nhược cũng từ trong hồi tưởng tỉnh lại Cười nói ở Gần đây có đồng hồ cũng đẹp lắm Mai anh sẽ dẫn em tới đó dạo chơi Yeah Yêu yêu vui mừng hò reo. Vậy giờ anh đã ăn cơm chưa Đùa căng tin tạm thời em ăn chưa quen, hay là anh mời em đi ăn đi. Đó là một ý kiến hay, một công đôi việc, vừa giải quyết cái bụng biểu tình lại vừa coi như mời khách. Đại nhiệt vui vẻ đáp ứng, hẹn lúc 6 giờ tối tại cổng trường. Giải nhân ước hẹn, đại nhiệt đường nhìn gấp, nhà vào phòng vệ sinh kết hợp đánh răng rửa mặt tắm rửa sạch sẽ. Hơn 10 phút sau, một vị tiểu bạch kiểm chân chính bước ra. Kỳ thật nếu hắn có thể cường tráng hơn một chút, Thì đã miễn cứng được gắn danh hiệu xoái cả Giờ tạm thời chỉ có thể ấm ức mà thôi Trải chút hoàn tất Đại nhiệt lập tức chạy tới trường học Có hẹn về vài yếu mà để người ta vai chơi Thì thật là quá xấu hổ Khi hắn hộp tốc lao đến cổng trường Thì đã thấy Yêu Yêu mặc một bộ váy ngắn Như rất đáng yêu Đứng chờ ở đó Thấy hắn nằm em nở nụ cười Yêu Yêu tên thật kêu là Lý Hỷ Trúc Bởi vì nàng là người nhỏ tuổi nhất nhà Cho nên người lớn gọi nàng là yêu yêu, bé út. So với mai mai tính tình cứng ngắc, làm gì cũng theo kế hoạch, thì yêu yêu lại hoạt bát từ nhỏ. Nói đúng là rất nghịch ngợm, thường xuyên để quần áo lấm lem bùn đất. Sau khi lớn lên, định nghĩa nghịch cũng thù liễm lại. Nhưng nàng vẫn linh động như trước, cả ngày hi hi ha ha, làm người khác cũng vui lây. cô gái có tính cách thần thiện hướng ngoại như vậy, rất khó khiến người khác không có cảm tình. Hơn nữa còn được trời ưu ái tặng cho một vẻ ngoài xinh đẹp quá thừa để cho vô số nam sinh về theo tiết hàng dài. Tiểu Ca, anh định mời em đi ăn cơm ở chỗ nào đây? Yêu yêu cười rất ngọt ngào. Đại Diệt nói, gần đây có một nhà hàng chuyên bán món ăn Quảng Đông. Hơn nữa món nổi tiếng ở đấy là súp cá phi lê, đúng khẩu vị của em nhé. Khẳng định em sẽ thích. Hay quá, lâu lắm rồi em chưa được ăn súp cá, mau đi thôi. Nà rất tự nhiên khoát tay Đại Diệt kéo đi. Đại Diệt giật mình theo bản năng tức thì khẽ rụt tay lại, thì khử tay lại chạm vào một chỗ nào đó có nhiều thịt hơn bình thường. đại nhịn hoàng sợ lập tức cánh tay cứng ngắc, giả dạng cường thi, không dám lộn xộn, tim đập thình thịch. còn bé này đã dậy thì tới quy mô này rồi sao? nhớ rõ lần đầu hồi đầu năm nay thì hơi nơi đó vẫn chỉ bình thường thôi mà, không ngờ nhoáng cái đã phát triển thành hai kiến trúc quân sự rất có quy mô rồi. đúng, rất là có quy mô. Yêu Yêu hồn nhiên không thèm để ý Cũng không ngừng kể về mấy chuyện mới mẻ Về vài ngày nàng tới trường gần đây Đại nhật hỏi à, Yêu Yêu Em thì đại học được bao nhiêu điểm Yêu Yêu thực tự hào trả lời Số 1 tại trường cấp 3 Cũng là số 1 thành phố luôn à, Vậy sao em lại đăng ký vào trường này Không phải em rất muốn tới thủ đô học sao Yêu Yêu cười khánh khách nói Em đợi ý rồi Em thấy nơi này tốt Không bị áp lực Lại rất có tự do Cũng phải Một con hạc mà bay cùng cả đàn hạc Thì sao có thể ngạo nghế như ở cùng với bầy gà Tuy rằng quan điểm này có chút hơi tiêu cực Nhưng mỗi người đều có cách sống riêng của mình Chẳng có đúng hay sai Mọi người trong nhà em có đồng ý không? Yêu yêu nói Mọi người đều tôn trọng quyết định của em Đại Nhật ừ một tiếng Rồi đột nhiên hỏi ờ, Chị em có khỏe không? Nghe nói là đứng hôn rồi sao? Hỏi xong Hắn vừa để ý thật kỹ nét mặt yêu yêu Sợ nàng không vui Nào ngờ yêu yêu vẫn tươi cười Chị ấy khỏe lắm Anh rể tương lai cũng rất tốt Bọn họ đã rất hạnh phúc Đại nhiệt nhẹ nhàng thở ra Nói à, Vậy là tốt rồi Anh còn sợ chị em vẫn giận anh Sao thế được chứ Yêu yêu cười nói Anh hâm mà Ai nấy cũng hiểu cả má Húng hồ Ai cũng không có sai <cười> Nghe giọng điệu này sao giống từ người đã thấu sự đời thế nhỉ Còn bé này Xem ra không chịu dậy thì mỗi thân thể thôi đâu Tới nơi Gọi bấy món ăn ngon Hai người lại bắt đầu ngồi vui vẻ tán gẫu. Yêu yêu đã lâu không liên lạc với đại nhiệt Rất là hưng phấn Chuyện mãi không hết Mà đại nhiệt thì chuyên chú làm người lắng nghe Giọng của yêu yêu nghe rất êm tai Cộng thêm cách nói chuyện chào chút từ ngữ Khiến như là đang kể chuyện xưa Đại nhiệt nghe cũng thấy rất thú vị Ăn uống nò nề, yêu yêu nói muốn tới tham phòng đại nhiệt thuê. Đại nhiệt tự nhiên sẽ không từ chối. Hai người khoác tay nhau đi qua quán của Lão Vương ở dưới lầu. Thì Lão Vương cũng thấy được. Ông ta lắp bắp kinh hãi. Tiểu Trần không phải là con Lão Bà rồi sao? Nhanh như vậy đã kiếm thể được một cô bé còn đi học. Hề cả Lão Bà lẫn tình như đồ xinh đẹp như vậy. Không biết cậu ta có quá sức không nữa. Hơi xem ra lần sau mình phải kiếm hộ Tiểu Trần một ít ngọc rừng ngưu tiên thôi. Vừa vào nhà, Yêu Yêu liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiết bị online của đại nhiệt Kêu lên Tiểu ca, anh cũng chơi tê du nhất mộng sao Ờ, em cũng biết trò này à Yêu Yêu vỗ tay cười nói Thật tốt quá Em cũng đang chơi, là một tiểu bạch long. Em ở thành ngạo lai, anh thì sao Ồ, vậy xem như đồng đội rồi Anh đang ở trường An Hai người vừa nhắc tới trò chơi Thì giống như bắt chúng sóng, Đàm luận đến cào hứng Đúng rồi, Tiểu ca, vừa nãy em thấy phòng bên cạnh chưa có ai thuê. Hay là em rời ký túc, ra thuê ở đây nhé. Yêu Yêu nói. Phòng cách vách đó vốn là nơi ở của vương Tiểu thư có bộ ngực kết cấu 36C. Có điều từ lúc cô ả quen gã con nhà giàu kia thì đã dọn đi rồi. Bởi vậy hiện tại phòng đang trống. Đại nhiệt vội nói. À, không nên không nên, như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc học của em đấy. Yêu Yêu nói. Không đâu, em lớn rồi, tự có chừng mực Thứ quyết định vậy đi. Trước hết phải thu dọn để lát nữa nhỡ em xách đồ đấy. Nàng căn bản không để cho Đại Nhật có đường phản đối, cực kỳ hứng thú chạy về trường học. Đại Nhật cũng hết cách, đành phải để mặc nàng. Truyện được phát trên website truyệnaudiovvv.pro, phòng bên có nữ đến Từ khi ra thuê nhà ở ngoài thế này, Đại Nhật từng vô số lần ảo tưởng sẽ có một cô gái ôn nhu đáng yêu, xinh đẹp động lòng người tới ở san vách phòng mình. Hai người cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, đầu mày quây mắt mãi Rồi hóa thành gian tình. Sau đó, Vương Tiểu Thư đến, tuy rằng không phải dạng người dịu dàng nữ tính như bọn của hắn, nhưng vẫn xem như một cô nàng xinh đẹp, vẫn khiến Đại Nhật nhiều lần phải tim đập mạnh, huyết áp tăng. Mà hiện tại, yểu yểu đến, đúng trở một cô gái hòa nhã xinh đẹp, hoạt bát mà dịu dàng nói nhỏ một bí mật trước kia đại nhiệt cũng cùng nổi lên vài ý niệm với yêu yêu, cụ thể là khi nào thì trình hắn cũng quên mất rồi kỳ thực điều này rất bình thường nhưng hôm nay khi thấy yêu yêu vẫn một mực tin tưởng như em gái với anh trai mà khoác lấy tay mình thì đại nhiệt cảm thấy rất là hổ thẹn cho rằng mình thật là đê tiện dù là hiện tại đê tiện đang rất thịt hành trong quá trình giúp yêu yêu dọn phòng tại thời điểm thành lý di vật của vương tiểu thư đại nhiệt lại bới ra được một tá ba con sói Được đóng gói kỹ càng chưa sử dụng tiền xưa được cầu nam nữ thì là lãng phí hắn vốn định lập tức thu vào trong túi nhưng hiện tại không chỉ có một người để chứng tỏ tấm lòng mình trong trắng như lòng heo hắn chỉ định nhịn đau định ném chúng nó vào thùng rác yêu yêu đứng cạnh đúng lúc tỉnh mắt nhìn thấy kêu lên kiều ca đừng ném đó là hàng durex đấy rất nổi tiếng đại nhờ rất tò mò hỏi ừ, sao ai biết yêu yêu kể khách khách nói Biết có gì kỳ lạ, em đã sớm trưởng thành rồi. Cầu cửa miệng của nàng chính là, em là người trưởng thành. Thời điểm nàng kéo dài giọng điệu như để chứng minh ý này, bộ ngực cũng phình lớn lên một chút, nhưng muốn làm minh chứng cho mặt ngoài. Nàng đích xác là một người trưởng thành rồi, bất kể thân thể hay tâm trí đều đã thành thục chờ người hái. Nhưng đại nhiệm trong lúc nhất thời còn chưa quen được cô bé khờ dại hoạt bát của hai cái bim tóc đuôi giam ngày nào đã chuyển biến thành bộ dạng hiện tại. Yêu yêu thấy ánh mắt của hắn có chút nghiền ngẫm, vội nói: ừ, Tiểu ca, anh đừng có hiểu sai, em chưa bao giờ sử dụng mấy thứ này. Nhưng không ăn qua thịt heo cũng thấy quả heo chạy chứ. Đại Nhịt cười nói: Được rồi lại không nghĩ thế rồi, em là thiên chi kiều nữ, nam nhân để em xem trọng, có lẽ còn chưa có sinh ra đâu. Yêu yêu cười hỉ hỉ nói: Vậy sao? nhưng em mới rất xem trọng anh đấy. Đại nhiệt lập tức là bộ cảm kích muốn rời nước mắt à, Cuối cùng cũng có người xem trọng anh Tiểu ca Anh không đúng rồi Khiêm tốn là tốt Nhưng quá khiêm tốn sẽ thành giả dối Anh cũng không phải loại người dối trá cơ mà Ờ đương nhiên không phải loại người đấy rồi Đại nhiệt hò khăn mấy cái đổi đề tài Ờ ba mẹ anh độ này có được khỏe không Yêu yêu nói Chú mỗi ngày đều tập thái cực tay chân linh hoạt lắm Thì thì lại học được mặt trực Đài Loan Mỗi ngày đều mở bàn chơi cùng đám cô trương Rất là vui vẻ Ừ, vậy là tốt rồi Yêu yêu nhìn hắn nói Chỉ có tiểu trần tiên sinh là có chút cổ quái thôi vốn tốt nghiệp xong có thể trở về nhà rồi Và làm trong cục nhân sự Đọc báo cả ngày, việc nhạy lương cao Vị trí làm cho bao nhiêu người hâm mộ Thế mà anh lại tình nguyện ở trường thi cao học Đại nhiệt cười nói Ờ, đối với anh công việc kia cũng chỉ là thường thường thôi Có làm hay không cũng không sao Lâu lại trường có nhiều tự do Mà danh nhân cũng nói rồi đấy thôi Học, học nữa, học mãi <cười> Anh tưởng em không biết Anh ghét việc đầu đá trong quan trường Nên cô ấy lấy cớ không làm sao Nhưng dù trì hoãn tới đầu Cuối cùng sẽ có ngày anh phải bước vào xã hội Thực tại xám gì kia thôi Đại nhiệt thở dài Làm sư ngày nào Gõ mỏ nghề đi Hai người dọn dẹp hơn một giờ Cuối cùng cũng xong việc Yêu Yêu đặt thiết bị online tên dù nhất mộng của mình Cẩn thận lên bàn Sau đó nói Tiểu ca Buổi tối chúng ta cùng vào trò chơi nhé Em sẽ tới trường ăn tìm anh Đại nhiệt đem tình huống hiện tại địa ngục của mình nói ra Yêu Yêu ấm ức nói Vậy anh làm nhanh đi Xong rồi gặp vậy Một thân toàn mồ hôi mồ kê Đại nhiệt vội cáo từ về phòng thay đồ tắm rửa Xong rồi bước ra Hắn lại phát hiện yêu yêu đang ngồi trên giường của mình mà xem tivi. Mái tóc đen chạm vai, chiếc áo ngủ kiểu hoa vằn hồng nhạt, ẩn hiện làn da trắng hồng. Hoàn toàn là một bộ dạng mỹ nhân mới lớn. Tuyệt đối có đủ tiền vốn khiến nam nhân nảy ra suy nghĩ không lành mạnh. Càng hấp dẫn chính là mấy chiếc ba con sói nhắn hiệu nổi tiếng thế giới kia lại bị nàng mang đến bò trên giường. Đại nhiên không dám nhìn nhiều, có chút hối hận việc hai người quyết định trao đổi chìa khóa phòng. Bởi vì cứ đà này kéo dài Một nam một nữ Rất dễ phát sinh tình cảm Hắn hít một hơi để tỉnh táo lại Vội nói đánh tiếng Em à, tắm nhanh thế à Em tắm gội lúc nào cũng nhanh mà Đã nhìn khẽ ừ một tiếng Chỉ vào bấy chiếc durex trên giường hỏi Vậy em lấy mấy cái này à... à Thứ này đàn ông mới dùng được Đương nhiên là em mang cho anh rồi Yêu yêu tươi cười thực thuần khiết Có vẻ như đang đàm luận một vấn đề gì đó Quá đỗi bình thường Có điều đại nhiệt cảm thấy không thoải mái, Thậm chí có chút ngại ngùng. Vừa để cơ tiến khách. Ở sáng mai chắc em có tiết chứ. Sớm về phòng nghỉ ngơi đi. Yêu yêu trợn mắt lên. Tóc em còn chưa có khô. <cười> Tiểu ca. Có phải là anh sợ bạn gái hiểu lầm. Nên mới muốn đuổi em về không hả? Làm gì có. Người nào đó rất nghiêm túc nói. Anh chỉ sợ em chậm trễ chuyện bài vở thôi. <cười> sợ bạn gái thì cứ nói đi. có phải chuyện gì xấu mặt đâu chứ. yêu yêu không dễ bị gạt như vậy. đại nhiệt thở dài. À, bạn gái của anh à? Khoan dung rộng lượng, ồn nhu như nước, thiện lương mộc mạc, hoạt bát đáng yêu. đánh, không đánh trả. mắng, không cãi lời. hành nói một hơi hình 10 tính từ tốt đẹp. em nói, cô gái như vậy, sợi có thể sợ chứ? yêu yêu mở to hai mắt hỏi. Trên thế giới có cô gái như vậy sao Không có Đại nhật trả lời rất kiên quyết Vậy sao anh nói Yêu yêu gì hoặc khó hiểu Đại nhật cười to nói Đó là hình tượng bạn gái trong mộng của anh Cũng là anh tưởng tượng ra <cười> Nói cân đường này Tóm lại anh không có bạn gái hả Thật thất bại Thật lễ thật lễ Anh chính là đồ đệ của một chồng Tiếu ngạo giang hồ Sư phụ anh hiệu đồng phương bất bại Còn anh chính là tây phương bất bại Yêu yêu cười gặp cả người Lấy câu hắn một cái Chỉ biết bà hoa Tiếp đó nàng nghĩ nghĩ Rồi nghiêng đầu nói Thật ra anh cũng không tệ mà Mặc dù có chút tiểu bạch kiểm Nhưng thắng được ở tính cách tốt Tại sao không ai thích anh nhỉ Đúng rồi Tại sao thế nhỉ Đại nhiệt đún vai Làm bộ một đứa trẻ vô tội Anh cũng muốn biết nè, vì sao người khác từ 16 tuổi đã có một đôi, đã có đôi có cặp. Còn anh 16 tuổi chỉ có đôi dép với cặp đeo. Người khác có người yêu chiều, mỗi ngày tán tỉnh, anh thì chỉ có đất cát quý thường. Mỗi ngày đều nhờ gió thổi để bám chặt lên người. Yêu yêu hừ hừ một tiếng. Hừ, anh cứ tiếp tục giả bộ đi. Em nghĩ mãi không rõ, tại sao lại thích nói kiểu chân chọc vậy chứ? Đến bản thân mình cũng chẳng tha. Cứ như vậy sẽ rất dễ khiến phụ nữ tức giận đấy. Đại nhật sợ nhất của người khác thảo luận vấn đề thâm sâu này Lập tức lạng Yêu yêu Em chọn chuyên ngành gì Còn có thể là cái gì Quản lý công thương thôi ạ Kỳ thật em muốn học ngôn ngữ Hàn giống anh Nhưng mà ba không cho Yêu yêu cảm thấy rất ấm ức Tiểu ca Lúc trước anh chọn trung văn Thì đấu tranh với giai cấp tư sản kiểu gì vậy Dùng biện pháp gì để thành công Giai cấp tư sản là ẩn dụ mà bọn họ dùng cho nhóm cha chú từ nhỏ Có ý tứ trời chọc rất hàm sốt Đại nhiệt cười hắc hắc nói Cho đến nói Tư tưởng cách mạng của em còn chưa đủ nhiều rồi Ngay cả chiến thuật vĩ đại Đánh du kích từ từ mà em cũng không biết dùng Em phải nghiên cứu tâm lý của giai cấp tư sản Mỗi ngày nói một chút Để cho họ thấy tư tưởng của mình Đã có người hiểu và kế tục Sau đó sẽ đáp ứng Mà một khi tới trường rồi Thì đó sẽ là thiên hạ của giai cấp vô sản chúng ta Chẳng phải là muốn truyền ngành nào thì cứ học truyền ngành ấy sao? Núi cả hoàng đế ở xa, bọn họ có muốn quan tâm cũng không kịp. Yêu yêu tròn mắt. Nếu bà em mà biết em bằng mặt không bằng lòng, nói dối lừa ông, thì ông sẽ cắt toàn bộ tiền tiêu vặt của em. Tới lúc đó, làm sao mà mua em ăn được? Vậy mới nói, ý chi cách mạng của em không đủ kiên quyết. Em phải ý thức được đây là một trận đánh lâu dài, phải làm tốt chuẩn bị để chống mọi khó khăn gian khổ. Nhất để phải kiên trì thì mới không ngã xuống Đại nhiệt thuyết giáo Bộ dạng rất có khí thế Bỏ đi Em cũng thích công thương Cũng chẳng phải là cái gì không tốt Cô bé phòng bền thường không có khí khái Lựa chọn thỏa hiệp Làm cho vị tiền bối cách mạng Đã làm công tác tư tưởng cảm thấy ủy ỏi Trời đã chuyển về đêm Mắt yếu yếu cũng nặng đến muốn díu lại liền đứng dậy cáo từ trở về phòng ngủ Tiếp đó đại nhiệt cũng chẳng còn tâm trạng chơi game Ăn no tắm mắt xong Giờ tới ngủ kỹ mới là chính đạo Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.bro Em làm bạn gái của anh nhé Có vết xe đổ đã nhiên không dám tiếp tục Mình chân ra trận Buổi sáng thức dậy tập thái cực quyền Cũng nhớ mặc thêm bộ quần áo thể thao Tới 8 giờ yêu yêu chạy qua Nhưng nàng cũng không có sử dụng chìa khóa tự tiến vào Mà rất lễ phép gõ cửa trước Tối qua nàng cũng làm như thế, có điều đại nhiệm đang tắm nên không nghe thấy mà thôi. Đây là điểm khác nhau giữa yêu yêu cùng Long Hải Thành. Long Hải Thành lạnh lùng cao ngạo, trong biểu cảm thường thường để lộ ra một loại khí thế quý tộc, làm cho người ta không dám dễ dàng tiếp cận. Hơn nữa hành vi ưu bướng, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, suy nghĩ biến ảo như tròng trống khiến không ai có thể bắt kịp. Ở cùng với nàng thời gian càng lâu Bạn sẽ càng phát hiện nàng thật giống như một đầu hồ ly tinh Đã tu luyện ngàn năm Cực kỳ khó bắt mắt Còn yêu yêu thì sao Nàng có tính cách tự như ánh mặt trời Đối xử với người khác vô cùng ấm áp Thích cùng người kia giả bằng hữu Cũng thích náo nhiệt Nàng tự như một đại tiểu thư khuê các Tùy lễ phép lại không câu nệ Tự nhiên hòa nhã, thấu tình đạt lý Thật sự là đi ra được phòng khách Đi vào được phòng bếp Lại còn lê được giường lớn Có lẽ giờ đọc sách nhiều Đại nhiên rất thích việc đánh giá con người bằng những tính từ cụ thể Mà hai đối tượng nữ chính hắn muốn đánh giá Thì lại vô cùng đáng giá Để hắn tìm hiểu cho điểm Hiện một trong hai đối tượng đáng giá đó Đang đi tới trước mặt hắn Cười ngọt ngào nói Tiểu ca, hôm nay là cuối tuần Em không có tiết, Anh có định cho em đi đâu chơi không Kỳ thật trong lòng đại nhiên có chút không muốn Hắn còn băn khoăn về nhiệm vụ địa phủ của mình So với bất cứ ai Hắn càng thêm khát vọng có thể sớm tìm hiểu được quái vật ở địa ngục. Những tồn tại đại dành đỉnh đỉnh như hắc bạch vô thường, sinh tử phán quan, diêm la vương vân vân. Nhưng hắn càng hiểu được từ chối lời hẹn của một mỹ nữ là một chuyện rất không thần sĩ. Vì thế nói, Ờ hôm nay đẹp trời, chúng ta tới đông hồ đi, có thể chờ thuyền trong hồ nữa. Vì thế bọn họ đi ra đông hồ, sau đó thề một con thuyền gỗ để dạo trên mặt hồ. Đương nhiên tự mình làm người chèo thuyền một gã trạch nam như đại nhiệt đã thật lâu không có đi ra du ngoạn giải sầu, nhanh chóng bị quang cảnh hồ nước cảm nhiễm, tâm tình trở nên rất vui vẻ, yêu yêu lại càng cười vang không ngừng, chốc lại vục tay xuống hồ té nước lên người đại nhiệt, hai người vui đùa ầm ỹ lên, giống một đôi anh em, à không, phải nói là giống một đôi tình lữ đang hò hẹn, vui đùa mãi tới mệt mỏi, hai người trở lại bờ, chọn một quán nước vào ngồi, gọi mấy món đồ giải khát, thời tiết oi bức. Yêu yêu cởi chiếc áo khoác chống nắng ra, bên trong là một chiếc áo phông màu vàng nhạt. Bởi vì bị mồ hôi tẩm ướt mà dán chặt vào bộ ngực, làm lộ rõ vào một căng đầy. Đại Nhật anh vị ở đối diện nàng, ánh mắt không tự chủ được, trượt tới chỗ mê người kia. Hắn không thể không thừa nhận rằng tai nạn giao thông trên đường có một bộ phận là bởi vì lái xe đưa mắt dài chỗ mà thành. Kiều ca, anh đang nghĩ gì mà nhập thần vậy? Kỳ thật yêu yêu muốn hỏi là anh đang nhìn cái gì thế? Nhưng rất rõ ràng, ánh mắt của hắn chính là bộ phận dưới xương đòn của mình Trong lòng nàng lập tức rùn lên, vội sửa miệng Đại nhật lùn luyến, chuyển giữa ánh mắt Lên đồ uống mới được bưng ra trên bàn Nói Ờ, yêu yêu, em thật sự trưởng thành rồi Còn phải nói, em đã đủ 18 tuổi rồi Đã hoàn toàn là người trưởng thành Yêu yêu làm như không hiểu thâm ý trong lời nói của hắn Hay lắm, vậy là em đã có quyền lợi và năng lực để sống độc lập rồi Vậy thì sao ạ Nhìn quần mặt chân đầy tinh thần của nàng Không hiểu sao đại nhiên lại thở dài Rồi nói giọng thương cảm Vậy tức là em cũng sẽ nhanh chóng rời xa anh <cười> Cuộc sống là cô đơn như thế sao Ước gì chúng ta không phải lớn lên <cười> Đây không phải là lời thoại cho phim sao Em nhớ nguyên văn là Cuộc sống là khó khăn như vậy sao Hay do ta vẫn chỉ là một đứa trẻ Không ngờ anh bị đổi bấy chữ Đã mang ý nghĩa hoàn toàn khác Tiểu ca, anh không hổ là học trung văn Anh mắt yếu yếu toát lên vẻ tán thưởng Đại nhật nói Anh chỉ là có chút cảm khái thôi Nhớ mới hồi nào có anh, chị của em Còn có lão ngũ, tiểu niên Cả đám mỗi ngày đều cùng một chỗ chui vui đùa Thời thơ ấu mới vui vẻ làm sao Thế mà giờ ai nấy rồi đã trưởng thành Người lập gia đình, người thăng quan, người xuất ngoại chẳng còn mấy khi gặp mặt Mà có gặp cũng chờ nói xong mấy câu đã bạp biệu chưa tay Thật là làm cho lòng người thổn thức. Yêu yêu nâng cầm yên lặng nhìn hắn. Tiểu ca, anh biết em thích anh nhất ở chỗ nào không? Chính là bình thường có hi hi ha ha, nhưng có những thời điểm cần thiết để bộc lộ chân tình. Nói ra những điều triết lý làm người ta vô cùng hoài niệm. Đại Nhật nhún vai Tất cả mọi người đều nói như vậy đấy. Yêu yêu xì một tiếng rồi nở nụ cười. Vừa khai được một câu, đã tự sướng. Đại nhiệt cười ha ha nói Thì tựa em nói mà Làm người đừng có quá khiềm tốn Anh nhất trí làm theo thôi <cười> Học một mít mười đấy nhỉ Có khi nào em cần khen thưởng anh không Đương nhiên là cần Ô mày hôn gió thì miễn đi Cần cái gì thực tế chút đấy Thì là vàng bạc châu báu nhà lầu xe hơi chẳng hạn Anh không phải là kẻ tham lam đến nỗi Mấy mỗi thứ lấy một phần là đủ rồi Yêu yêu gắt giọng Từ lúc nào anh lại trở nên tục thế này hả đại nhiệt chớp chớp còn mắt, ừ, tục chỗ nào, ăn mặc ở đi lại, muốn là căn bản của đời người, ai lại không muốn có cuộc sống tốt? lại chém rồi, nghe gì nói tiền tiêu vặt mỗi tháng ít nhất anh đều tích ra một nửa, sao anh không đem số đó mà đi mua đồ hiệu, ăn sân hào hải vị đi, cuộc sống tốt đó. đại nhiệt nói, anh là muốn bảo trì bản sắc khó khăn gian khổ phấn đấu với cách mạng của giai cấp vô sản, gớm, thôi đi ạ. Anh tưởng mọi người không biết sao Anh đang cố tiết kiệm để sau này có thể chọn lựa công việc mình thích Không cần mặc cho cha mẹ ăn bài chứ gì Yêu Yêu nói một câu xoáy thẳng vào sự thật Bí mật bị bật mí Đại nhiệt bối rối hỏi bà mẹ anh cũng biết sao Yêu Yêu cười duyên nói Người địa cầu ai cũng biết Nói thật cho anh nè Em tới nơi này học chính là tuân lệnh gì Gì nói em nhất định phải cài tổ cái đầu cho anh Đừng để anh làm chuyện điên rộ Chuyện điên rồi là chuyện gì Tự anh biết Còn nữa anh đáp ứng chú sẽ mang bạn gái về nhà Tới lúc đó để xem Anh làm sao lo liệu Đại nhiệt cười hắc hắc nói <cười> Chuyện này không lo Anh sắp xếp xong cả rồi Yêu yêu nghi ngờ Anh định thuê người đóng giả sao Lấy trí tuệ của anh Sao làm chuyện ngu vậy được Đại nhiệt dè biểu Anh có bài khác Tới lúc đó sẽ rõ Trong lòng hắn rất có tự tin, lòng hài thành ra trận nhất định sẽ làm cho bà mẹ thỏa mãn. Yêu yêu hứ một tiếng mà xị ra, tiếp tục chủ đề bàn đáy. Tiểu ca, có phải là anh rất sợ em sẽ rời xa anh không? À, cô không đến mức như vậy, chỉ là có chút thuận thức thôi. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, tất cả rồi đều sẽ có ngày phải tách ra. Chỉ là anh còn chưa thích ứng kịp, chắc dần dần sẽ quen thôi. Yêu yêu nhìn chằm chằm lên hắn, khuôn mặt ửng đỏ nói. Nhưng em không muốn rời xa anh Đại nhiệt cười nói Cái này khó rồi Anh cũng không hy vọng bị một đám đồng thanh niên Cầm dao phay truy đuổi sau lưng đâu Nói anh chiếm hòa tươi lại không hái Vậy thì anh hái đi là được rồi Lời vừa ra khỏi miệng Yêu yêu đã cảm thấy không ổn Vừa cúi gằm mặt xuống Chỉ thấy cả vành tài cũng đỏ bừng lên như quả táo chín Nàm nhân vật chính của chúng ta Lại không hiểu ý tứ trong câu nói kìa ngây ngốc hỏi Ờ, tức là sao cơ? Thẹn thủng qua đi Yêu yêu bình tĩnh lại Dũng cảm ngẩng đầu nói, Nói Tiểu ca Em làm bạn gái của anh nhé Phụt Nam chính của chúng ta cực kỳ hoảng sợ Vừa uống vào một ngụm nước Tức thì phun hết ra ngoài Mà chuẩn xác làm sao Lại trùng hết cả gương mặt xinh đẹp Trên đây chờ mong phía đối diện Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.pro Tai nạn giao thông còn thiếu nữ nào không từng hoài xuân? mùa xuân của yêu yêu chính là đại nhiệt. giấc mơ này đã theo nàng từ khi còn nhỏ, chẳng qua là vì đủ loại nguyên nhân, từ việc học, tới chị gái, mà nó luôn bị ẩn giấu đi. rồi sau đó mai mai và đại nhiệt buông tay vì vấn đề tính cách, cũng là lúc nàng vượt qua giai đoạn khẩn trương về bài vở, giấc mơ kia lại bắt đầu mọc rễ nảy mầm. trong các loại ái tình, tình cảm bồi dưỡng từ khi còn thơ trẻ chính là thứ làm người ta khó quên cùng dày dặn nhất. Sau khi biết Đại Nhiệt muốn ở lại trường học tiếp Yêu yêu liền cho tới học đại học này Như vậy bọn họ mới có nhiều cơ hội ở chung hơn Mà lúc trước nó cũng thường xuyên tới thăm cha mẹ của Đại Nhiệt Thường xuyên nói bóng nói gió hỏi thăm tình hình về hắn Hai ông bà Trần đương nhiên còn chưa có hồ đồ Nhưng chóng hiểu được tâm ý của nàng Không khỏi vừa mừng vừa sợ Hai cụ vẫn luôn lo lắng việc con mình là một cái thằng cứng đầu cứng cổ Đã không thích đầu cơ luôn cúi Cô không biết cách nói lời ngọt tiếng ngọt, chỉ sợ không lừa nổi con gái nhà nào về làm vợ. Giờ đây có con út nhà họ Lý tự động tìm tới cửa, có lẽ là ứng với thành ngữ, người ngốc có phúc của người ngốc. Chưa kể vừa mẹ đánh mất trái dừa hấu mai mai, hiện tại lại nhặt được một trái dừa hấu nhỏ còn ngon ngọt hơn, tại sao lại không cao hứng cho được. Vì thế, hải cụ nói thẳng luôn, trước tiên là dùng góc độ người lớn để khẳng định tầm ý của yêu yêu, cũng tích cực cung cấp tình báo ngay cả đại nhiệt thích mặc quần lót màu gì cũng phải trần hết ra ngoài, mà bị chính cha mẹ đẻ bán cho người ta tất cả các quần lót cũng không chữa. cách đó nơi xa ngàn dặm, nhân vật chính là đại nhiệt lại hồn nhiên không hề hay biết. được người lớn ủng hộ, lá gan của yêu yêu cũng lớn lên. trải qua vô số lần suy nghĩ, rốt cuộc quyết định thổ lộ với đại nhiệt vào hôm nay. hoàn cảnh xung quanh là trời xanh thẳm, mây trắng bay, hồ nước mát lành, coi thật rất thích hợp bàn chuyện lứa đôi. Yêu yêu từng suy đoán quả phản ứng của đại nhiệt. Nàng nghĩ tới, hoặc hắn sẽ vui mừng nhận lời, hoặc giật mình bất ngờ, thậm chí có cả từ chối. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, việc hắn lại phun luôn một ngụm đồ uống lên mặt mình. Chuyện này thật sự quá quá, quá xấu hổ. Điều khiến nàng xấu hổ hơn nữa còn ở phía sau. Bởi vì gã nàm chính kia lại luống cuống chân tay, túm lấy khăn ướt trên bàn rồi dùng tinh thần không biết sợ của đội viên cứu hỏa mà sông lên. Công ngừng lau lau trên mặt nàng. Sau đó lại thuận tay truyền tới bộ ngực Giả sức mà miết qua lau lại Xin người Đây là trụ sở của sự bí mật của con gái như người ta đấy Bị người cha biết như vậy Sau này còn có mặt mũi gặp ai nữa chứ Mà càng khiến yêu yêu căm tức là Cách lau của đại nhiệt Không có nổi nửa phần kỹ thuật lại còn dùng lực chẳng theo quy tắc nào cả Không biết là lau vì sạch nước Hay lau vì sướng tay. Yêu yêu vừa thẹn vừa giận Vừa bực mình vừa buồn cười Theo bản năng đẩy hắn giả Giận trần hét Tức chết đi được Sau đó nàng xoay người chạy vội đi Bình tĩnh Mình phải bình tĩnh Đại nhiệt tóm lấy lì nước dốc cả vào bụng Lâm bầm bàn cử trên để đánh lạc hướng suy nghĩ Cho bản thân tỉnh táo lại Sau đó thật sự lo lắng cho tai nạn giao thông Xảy ra bất thình lình vừa xong Đầu tiên có thể xác định Yêu yêu hoàn toàn nói thật Nàng là một cô gái tầm tư kín đáo Suy nghĩ chu toàn Nhất định sẽ không vì xúc động Nhất thời mà thổ lộ về hắn Tiếp đó Yêu yêu là một cô gái tốt Bất kể là hoàn cảnh gia đình hay trình độ văn hóa Thậm chí dùng nhàn cá nhân Tất cả đều cực kỳ xuất sắc Quan trọng nhất là tính cách của nàng Cũng không thua kém những điều trên Nhưng mà điều kế tiếp hắn lại không thể xác định Hắn thích yêu yêu sao Hắn là thích đi Nhớ khi hai người ở chung Chẳng phải là luôn vui vẻ và hòa hợp sao Chẳng qua là bởi vì đủ loại nguyên nhân Mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới phương diện kia Hiện tại yêu yêu chủ động phá vỡ Lần danh tình cảm gợi cho hắn một cảm giác rất kỳ lạ, Tự như gặp phải một sự cố giao thông cổ quái, tìm không thấy nguyên nhân sự cố, cũng không có cách nào đoán trước hậu quả. Vấn đề là hai người vốn quen thân như anh em ruột, đột nhiên biến thành quan hệ yêu đương. Lợi chuyển biến này làm đại nhiệt có chút không quen, có chút xấu hổ. Hắn chợt nhớ tới lời trà đã nói, hóa giả giữa nam và nữ thật sự là khó tồn tại tình cảm hữu nghị thuần túy. Một vấn đề càng lớn hơn là, nếu hai người cùng một chỗ, người nhà họ Lý sẽ thấy thế nào? Mai mai sẽ có cảm tưởng gì Đại nhiệt chỉ thấy đầu óc muốn loạn lên Nhất thời không nghĩ ra được chú ý gì Cuối cùng hắn quyết định đi về nhà cái đã Rồi sẽ tìm yêu yêu nói rõ ràng sau Yêu yêu cũng đã trở về phòng mình Tắm rửa thay quần áo xong xuôi mái tóc còn ẩm xóa ra Thòng dòng ngồi trước bàn xem một quyển truyện tranh Nhìn qua nàng rất bình thản Giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra Chỉ có con gấu bông đặt tại đầu giường méo mó Vì những vết nắm chặt Mới chứng minh được nàng từng có vài hành vi kích động Đại nhiệt gõ cửa rồi bước vào Nhìn qua nàng Không biết bắt đầu mở miệng thế nào Vẫn là yêu yêu tình tế Nhỏ giọng hỏi trước Tiểu ca Anh nghĩ thế nào à, Anh chưa nghĩ được gì cả Lời vừa ra khỏi miệng Đại nhiệt liền cảm giác được qua Thật là mình thiếu kinh nghiệm trò chuyện với phái nữ Thuộc lòng 300 bài thơ không khó bằng một lần trò chuyện trơn chui cùng nữ giới Trước này hắn chỉ toàn thông thuộc lý thuyết xuống, hiểu giờ gặp chuyện thì rối lên như bớ bỏng bỏng. Yêu yêu cả giận, giọng cũng lớn thêm. Cái gì gọi là chưa nghĩ được, em chỉ cần đồng ý hoặc từ chối thôi. Mắt một cô gái phải chủ động tới mức này, điều này khiến yêu yêu rất giận. Nào rốt cuộc hiểu được tại sao tới giờ đại Nhật vẫn chưa có bạn gái. Hắn quả thực chính là một gã đầu gỗ, mớ không thấm muối không bảo. Bình thường thì giỡn, thì mạnh miệng lắm. Đến khi động tới đạo thật thương thật Thì cái gì cũng lờ mơ Khi thật cái này không thể trách đại nhiệt Thần là trai tân chưa từng yêu Vừa dẫn tình cảm nam nữ, Qua thần là hắn là kẻ ngoại đạo Nhưng theo tính cách của hắn Chỉ cần một lần trải qua Thì trở thành thi nhân Cũng không phải là việc khó Vạn sự khởi đầu nan Yêu yêu phải gánh vác trách nhiệm Làm người dẫn đường chỉ lối Thật là khó cho nàng Đại nhiệt cuối cùng cũng biểu hiện ra Được một ít phòng phạm của nam nhân Họ khăn một tiếng Nói Ờ, uh, anh bây giờ đang rất bối rối Chuyện này tôi quá bất ngờ Anh còn chưa tiếp thu kịp Anh nghĩ hay là chúng ta cứ ở cạnh nhau thế này đã Để cho cả hai có thời gian tự hỏi Nếu đến lúc đó mà tình cảm không thay đổi Thì chúng ta tiến tới cũng không muốn Hắn nói cũng có lý Yêu yêu suy nghĩ một lát rồi đáp ứng Chuyện tình cảm không thể cưỡng ép Cũng không thể quá gấp Nếu bước quá hắn có thể sẽ lại chạy mất Nàng hiểu rất rõ tính tình của tiểu ca Đại nhiệt nghĩ đến một chuyện mấu chốt Hỏi Yêu yêu Người nhà em có biết chuyện này không Kỳ thật hẳn muốn hỏi là Mai Mai có biết hay không Đương nhiên biết rồi Yêu yêu nói rõ ràng Anh biết là em luôn rất ngoan mà Có chuyện gì quan trọng được sẽ bàn bạc bà với mọi người trong nhà Đặc biệt là với chị của em Tuy rằng cuối cùng em đều sẽ kiên trì ý nghĩ của mình Đại nhiệt hỏi Vậy mọi người có ý kiến gì không Yêu yêu chớp chớp mắt Sao lại có ý kiến gì ạ Em lớn rồi mà Anh cho là em và chị sẽ còn để ý chuyện trước kia sao Không ngờ Anh lại cổ hủ thế đó Đại nhiệt toát mồ hôi sức của hành cũng hiểu vì sao không được vai nữ hoàn nghênh Vừa gặp chuyện nam nữ đã sợ nọ sợ kia Tay chân lóng ngóng Cứ thế bao giờ mới cười đồ được một bóng hồng Đại nhiệt ao não nói Anh chỉ muốn Hỏi cho rõ thôi mà Yêu yêu nói vậy giờ anh rõ rồi chứ ừ, rõ rồi anh đi được chưa đại nhịn hỏi một câu khá ngu yếu yếu hận không thình một ngụm cắn đất lỗ tài hắn xuống tức đến đỏ mặt liền hét đi đi đại nhịn cũng chạy như trốn trở lại phòng của mình gấp gáp lục loại giá sách Hắn đang tìm một quyển sách trước đây được một người bạn học tặng tên là tình yêu giống như một vụ tai nạn giao thông hắn cảm giác hiện tại mình cực kỳ cần quyển sách này chỉ điểm Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Địa tạng Vương Bồ Tát Nghiên cứu xong đề tài tình ái để nhờ cảm giác cả người mất tự nhiên. Tự như mặt núp tĩnh lặng đột nhiên mọc ra một gốc sen xanh mướt, khiến cho cuộc sống luôn tự do tự tại, thích gì làm đấy bị quấy nhiễu. Tuy rằng loại quấy nhiễu này trước này hắn vẫn luôn mong đợi nhưng tới khi nó đến thật lại chẳng biết phải làm sao. Hắn quyết định online một chút cho quay quả. Vừa vào game đã thấy quỷ bồn quan đập vào mắt Đại nhìn không chút do dự mà bước vào, cánh cổng này không sâu, nhoang cái đáo qua. Trước khi, tới khi trước mắt sáng bừng trở lại, thì phía trước hắn đã là một bờ biển mênh mông hùng vĩ, không biết sợ bao nhiêu vạn vạn dặm. Hơn nữa nước biển lại có màu xanh đậm, mỗi khi từng đợt sóng gầm kinh thiên động địa trồm lên, lại có những linh hồn quái dị hiện hình, hoặc khóc lóc, hoặc mặt mày dữ tợn, hoặc ai oán. muôn hình vạn trạng khiến người mình run sợ. Nơi bờ biển vốn là cát trắng cũng được thay bằng một màu đỏ thẫm như lửa thiêu. Bên trên mọc vô số loài hoa cỏ đẹp đẽ không biết tên, sắc cũng thẫm như lửa, bốn mùa không tàn, tàn mát hương thơm nồng đậm. Nhìn bộ dạng có lẽ chúng chính là hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết. Giữa biển hoa đỏ thẫm là một tấm bia đá cao hơn 3 mét làm từ đá hòa cương cứng sắn như sắt. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Tám giữ dòng bày phượng múa đỏ như máu được khắc trên bia. Nét chữ vẫn còn lòng lanh nước Như là vừa được viết lên Nét bút phiêu giật uốn lượn Tựa có sinh mạng Như để thức tình thế nhân. Bên tai là những tiếng quỷ khóc thần chu Trước mặt lại có bìa đá Vết hàng chữ máu lập lè tâm trí đại nhiệt cũng bị lay động Thiếu chút nữa không nhịn được Mà thực sự bước vào bể biển khổ phía trước Hắn cả kinh Nhanh chóng dùng một viên tiểu hoàn đan Giữ bốc một nắm cát lên ném về tấm bìa đá kia, Định chè hàng chữ trên đó lại tấm bìa đá đột nhiên phát ra một quầng sáng xanh quanh thân khiến cát trở bay tới nơi đã bị tàn ra, dài đầy trời. phỏng, mày đặt quay đầu là bờ mà lại đi làm cây bẫy chuyên dụ người ta nhảy xuống biển, mày là cà tỉnh nhé đại nhiệt không dám nhìn tấm bìa nữa, quay đầu sang hướng khác. nhưng bờ biển dù dài lại không có chỗ nào khác biệt, cô không phát hiện đời nào kỳ quái, không có quái vật, không có npc, trừ mặt biển rít ngào đáng sợ ngoài kia thì tất cả đều bao trùm trong yên lặng đến đáng sợ. Cửa và địa ngục ở đâu đấy? Không phải để bắt cả nhà bạn để bể khổ tìm đấy chứ? Nguyện dành hết cả đời của ta để thay chúng sinh chịu khổ, chỉ mong tất cả được giải thoát. Nguyệt Từ này về sau để cõi Trần thanh tịnh như đóa sen trong đầm nước, dùng địa ngục để luận tội cải đạo chúng sinh. Trước khi địa ngục thành trống không, thế không thành Phật. Đại Niết đang mề hoặc Trên mặt biển đột nhiên truyền tới một tràn tụ kinh gieo dắt cao vút. Chỉ thấy sóng lớn dần lên, bột sóng trắng xóa, đập vào nhau bắn ra vạn đạo kim quang. Một vị bồ tát từ từ bay lên từ trong bể khổ. Vị bồ tát này mặt tròn tai dài, đầu đội mũ tỉ lô, người mặc áo cà sa vàng óng Một tay cầm gậy tiết trượng, một tay cầm hoa sen, lướt sóng bà đến. Xem khí thế kìa, hẳn đó không phải là quái vật trong trò chơi. Nhìn trên đầu vị Bồ Tát này lại không hiển thị tên, hiển nhiên lại là một đại nhân vật. Đại nhiệt vội vã chạy tới chào hỏi. Vị Bồ Tát này trông thật trăng nghiêm đạo mạo, không biết sừng hồ thế nào? Bồ Tát khẽ động môi, nói. Ta chính là địa tạng phương Bồ Tát, trông coi địa ngục không biết đã bao nhiêu tuế nguyệt rồi. nay thí chủ lầm được lạc lối nên cố ý tới điểm hóa thì ra là boss trung cực của địa ngục. hôm nay vừa thấy, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. chân tê rùi nhất mộng, bởi vì có điều trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất, cho nên rất nhiều nhân vật truyền thuyết thành dành hiền hách sẽ được máy tính sắp xếp để mang tới vài thân phận. có lúc hóa thành NPC giới thiệu nhiệm vụ, có lúc còn có thể làm lão sư, truyền thụ pháp thuật, vân vân. và khi thời cơ đến, những nhân vật đó lại hóa trở lại thành những quái vật không đội trời chung với người chơi. Hiện tại, địa tạng vườn chính là lấy thần phận NPC để hướng dẫn nhiệm vụ, hành trình xuống địa phủ. Đại nhiệt quỷ hà hà, không siềm định hỏi. Xin hỏi, bồ tát sẽ điểm hóa ta thế nào? Phật viết, ta không xuống địa ngục, ai vào địa ngục? Thì chủ muốn rửa sạch tội nghiệp trên người, chỉ có cách sống vào địa phủ. Cuối cùng, nếu như có thể thoát thần mà ra, thoát khỏi bề khổ, mới có thể chứng đắc đại đạo. Nhưng địa ngục có 18 tầng, nghiệp lực vô cùng. Người bình thường chỉ cần hơi sơ suất sẽ vĩnh viễn đọa vào luân hồi, không được siêu sinh. Hệ thống giả cho địa tạng vương Bồ Tát mấy lời thoại qua thực rất khí thế. Trong điện tịch Phật giáo, 18 tầng địa ngục thì tầng không phải chỉ không gian lên xuống, mà là chỉ thời gian thụ án cùng luật hình khác nhau. Ở mỗi một tầng thì hai yếu tố kia càng dài càng nặng hơn. Trong tên dù nhất mộng lại là lại làm ra cách tận cùng tận cùng thay đổi, đem địa ngục định nghĩa thành căn cứ quái vật quỷ tộc. trong đó lấy địa tạng bồ tát cầm đầu, Thập địa diềm vương là trợ thủ đắc lực, tương đương với trưởng lão hộ giáo. thủ hạ khác như hắc bạch vô thường, sinh tử phán quan, cựu hồn sứ giả, ngưu đầu mã diện là các tiểu đầu mục, còn tiểu yêu thì là cường tì cô lâu, cựu hồn giả quỷ vân vân. đại nhật cũng không lạ gì kiểu nhiệm vụ này nữa, đơn giản là tìm đồ vật nào đó hoặc là giết boss mục tiêu kỳ thật hai thứ này thường sẽ bị gục làm một, bởi vì tín vật cần tìm thường sẽ được an bài trên người boss, chỉ khi nào giết nó thì vật mới rơi ra. Vì thế đại nhiệt hỏi, "Bồ Tát, làm thế nào ta mới tính là thoát khỏi bể khổ?" Thật lâu, thật lâu trước kìa. Bồ Tát đổi giọng một trăm tám mươi độ, bộ mặt hiền lành kể lại một câu chuyện xưa. Đó là một thời đại hỗn loạn không chịu nổi, yêu nghiệt hoành hành Lòng người loạn bậy, tham lam dâm dật, thích chém thích giết. Ngã Phật từ bi, không đành lòng thấy trăm họ lầm than. Vì thế, Như Lai đại Phật, Ngọc Hoàng đại đế và bàn Bồ Tát liên hợp cùng bàn sách lược, định ra một cái nhiệm vụ tam giới. Nhiệm vụ này phàm là chúng sinh đều có thể tiếp nhận, nhưng chỉ cần có người dẫn đầu hoàn thành thì nhiệm vụ những người khác đã nhận sẽ tức khắc bị hủy. Cái này thật đúng là châu nhận phát rồi. Lại là nhiệm vụ do tàm đại cự đầu trong tay định ra. Tí rằng nhất định là một trong những nhiệm vụ cao cấp nhất trò chơi. Nhưng theo vị npc này nói thì mỗi người chơi đều có thể gây ra. song chỉ có một người nhanh nhất hoàn thành mới là người may mắn nhận thưởng. Xem ra, một đố chẳng nguyên cũng giả nàn đây Đại nhiệt vụ trì hỏi. Ờ, Bồ Tát, ngài có thể giới thiệu chút tình huống nhiệm vụ không? Bồ Tát mỉm cười nói. Lý trì của Phật môn là quảng đại chúng sinh. Nhưng nếu kinh nghiệm dễ dàng truyền ra, sẽ khiến người ta không coi trọng. Vì thế, thí chủ chậm rãi tìm hiểu đi. Lại cố giả vẻ huyền bí rồi. Đại nhiệt nhịn không được muốn dựng thẳng ngón tay giữa, ẩn cần hỏi thăm gã nào thiết lập trò chơi để một chút. 18 tầng địa ngục, 18 quang cảnh, thí chủ hãy mở ra bằng nhiệm vụ, trong đó sẽ xuất hiện phím lựa chọn. Sau khi bấm hệ thống sẽ ngẫu nhiên truyền tông thí chủ tới một trong 18 tầng kia. Kế tiếp phải xem biểu hiện của thí chủ. Một khi thỏa mãn điều kiện, hệ thống sẽ nhắc nhở thí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ và truyền tông thí chủ ra khỏi địa ngục. Tiếp đó, thí chủ sẽ tiếp tục tu luyện cùng nghỉ ngơi chờ đợi nhiệm vụ vòng hai tới. Bồ Tát nói xong, lại từ từ bay lên không, trở lại trong bể khổ. Vừa nhìn NPC khuất sầu mặt biển, đại nhiệt vừa thất thần suy nghĩ xem. Câu chờ đợi nhiệm vụ vòng 2 là có ý gì? Ai, nghĩ lắm làm gì? Đến đầu hay đến đó. Hắn nhanh chóng mở ra bảng nhiệm vụ. Quả nhiên, mặt trên có một phim ấn màu lam, chú thích dòng chữ, lựa chọn địa ngục. Hắn lập tức bấm phím thần thể nhòe đi, liền tiến nhập vào một nơi, có cái tên rất là kỳ quái. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những trường kỳ tiếp.